Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Bây giờ chính là đội trưởng đội hình cảnh sao Mà Diệp Phó Cục trưởng đã tận mồm hứa với Bạch Tử Cống ai à, xem ra cũng được đó chứ Thế nhưng đáng tiếc Bạch Tử Cống vẫn là cự tuyệt, thái độ rất kiên định Ài, Diệp Cục trưởng Thời điểm tôi rời khỏi Mao Sơn Sư phụ tôi đã nói Không được gia nhập vào quan trường Cho nên tôi cũng chỉ có thể là phụ hảo ý của ông Vì tránh cho diệp cục trưởng này dây dưa, Bạch Tử Cống còn cố ý lấy ra một tấm mộc phủ. Dù sao thì là lệnh của sư phụ cũng không được làm trái. Nghe được Bạch Tử Cống nói, diệp phó cục trưởng trợn tròn mắt. Người ta đã lấy ra đến mộc phủ như vậy, mình còn biết nói gì? Không lẽ là ép Bạch Tử Cống, cãi lời của sư phụ? Việc này lão cũng không thể làm được, cho nên lão chỉ có thể tiếp nối. Ai... Bạch Đạo Trưởng à, Vậy người coi như ta chưa nói gì vậy Diệp Thanh Vân lúc này sắc mặt cũng có chút ảm đạm, Đem thu hết toàn bộ biểu tình Của Diệp Thanh Vân và Phó Cục Trưởng Vào trong mắt Bạch Tử Cống nhớ tới mục đích mình tới Hàng Châu Bỗng nhiên trong lòng vừa động Diệp Cục Trưởng Tuy rằng là có lệnh của sư phụ Tôi không được gia nhập vào trong quan trường Thế nhưng nếu như gặp án kiện thần quái Các người có thể gọi cho tôi xử lý Đương nhiên là phải xử lý thì thu phí đó Cách làm này giống như là lính đánh thuê Khả năng sẽ gây phản cảm Nhưng Bạch Tử Cống không thể đi vào quan trường Cũng chỉ có còn cách này Tới giúp bọn cục trưởng xử lý án kiện thần quái Sau khi nghe được Bạch Tử Cống nói Diệp cục trưởng thầm nghĩ Thuê thì thuê Dù sao cứ giữ hắn lại Rồi từ từ tính Được rồi, vậy chúng ta quyết định như vậy đi Sau khi thỏa thuận xong Bạch tử cống liền rời khỏi sở công an. Bạch tử cống đi rồi. Diệp Thanh Vân mới ngồi xuống. Ê, ông nội, người thật sự là gặp án kiện thần quái sao? Thì ra, vị Diệp phó cục trưởng này lại chính là ông nội của Diệp Thanh Vân, Diệp Quốc Lương. Nhìn cháu nội của mình, Diệp Quốc Lương cười cười mắng. Người đó cũng đã gặp loại tình huống này rồi. Mà ta già như thế, ta làm sao mà không từng gặp... Nhưng mà những việc này Từ trước tới nay con chưa từng nghe ông nội nói Những việc này Có cái quái gì đâu mà nói Diệp Quốc Lương Nói như tự dễu Nhìn biểu hiện ở Trên mặt của da da mình Diệp Thanh Vân đột nhiên hỏi Ông nội 18 năm trước cha con chết Liệu có phải cũng là một vụ án thần quái Diệp Thanh Vân hỏi Làm cho Diệp Quốc Lương lập tức ngây ngần cả người Không biết lão nhớ đến điều gì trong mắt lập tức lập lòe hung quang, hiện lên một cơn hối hận. Xem phản ứng của ông nội, Diệp Thanh Vân liền biết mình đã đoán trúng, 18 năm trước cha hắn chết, đúng thật sự là một vụ án thần quái. Chương 10. Chương 10, Hồng môn hồ mộ. Cha của Diệp Thanh Vân cũng là cảnh sát, 18 năm trước thời điểm điều tra một vụ án giết người đã hy sinh vì nhiệm vụ sự tình lúc ấy xảy ra không ai biết bởi vì những cảnh sát đi cùng tham gia phá án cùng với cha của diệp thanh vân cũng đều đã hy sinh cả về sau không biết vì sao vụ án kia lập tức bị đóng hồ sơ còn không có ai hỏi đến diệp thanh vân vẫn luôn cho rằng hung thủ giết cha mình là một kẻ nào đó rất đặc biệt vì để báo thù cho cha Cho nên hắn nhất định định là thi vào ngành cảnh sát. Mong một ngày nào đó có thể tìm lại được vụ án đó. Sau khi được làm đội trưởng đội hình cảnh, Diệp Thanh Vân vì muốn tìm ra hung thủ giết cha, lại một lần nữa xin điều tra vụ án của 18 năm trước. Thế nhưng tất cả những đơn thư xin lên đều bị cấp trên ngăn cản. Lúc đó Diệp Thanh Vân cũng không hiểu vì sao ông nội lại muốn ngăn cản không cho mình tham gia vào vụ này. Thế nhưng hiện tại hắn đã hiểu bởi vì cha của hắn là chết trong một vụ án thần quái. Án kiện thần quái cảnh sát bình thường không đối phó được. Mà ở trong cục thì không có vị cố vấn thần quái nào cả cho nên vụ án kia mới bị phong hồ sơ. Gia Gia mới ngăn cản hắn không cho hắn điều tra. Không nghĩ tới cha mình lại không minh bạch mà chết như thế. Diệp Thanh Vân biết Những người điều tra vụ án kia chỉ sợ rằng cũng chính là gia gia, gia gia cũng đang âm thầm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.